Các mẹ quay trở lại với kênh Bibin Bắp Bắp ngày hôm nay Bắp lại tiếp tục đọc cho các bạn nghe câu chuyện về Vĩnh Hằng Tâm Kết. Bởi vì đây là truyện đọc theo tập từng ngày cho nên nếu bạn nào mà không xem những cái phần đầu thì các bạn nếu mà nghe tiếp thì sẽ không hiểu gì hết. Cho nên nếu mà bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xem ở đừng liên hãy dưới phần mô tả phần description cũng như là bóc cái pin ở dưới phần comment các bạn có thể vào đó để xem tập đầu của Vĩnh Hằng Tâm Kết. Và hôm nay là ba chương tiếp theo. Ở ba chương đầu chúng ta đã biết được ý in chính là nhân vương cũng như là mối tình tay ba giữa nhân vương, Thiên Cổ Tôn Giả và Ulin Thuyết Sư. Ở ở phần trước thì chúng ta ngừng nghe đoạn hấp dẫn đó là Iin đang chuẩn bị lấy lại ký ức của mình. Và sau khi lấy lại giọt nước mắt đó thì có thực sự là Iin nhớ lại được toàn bộ về bản thân về quá khứ của mình hay không? Và cũng như là các bạn biết Iin là nhân vương, phải là một nhân vật có rất là nhiều sức mạnh. Như vậy là khi có lại được ký ức thì ngài có lấy lại được toàn bộ sức mạnh hay không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp ba chương tiếp theo của Vĩnh Hằng Tâm Kết nha. Chương 4: Thất lệ chi luyến Ian sau khi thu lại ký ước đã ký gửi vào giọt nước mắt của ái tình thì lúc này địa tạng vương Bồ Tát mới nói tiếp trách nhiệm của bần đạo đến đây là xong có thể giải được tâm kết ngàn năm của người hay không thì phải xem tạo hóa của người nhưng ta cũng cần nhắc cho người nhớ rằng luyến ái chi lệ chỉ giúp người khôi phục ký ức của một phần thôi người muốn nhận lại được pháp lực cũng như toàn bộ ký ức người phải đi thu lại 7 giọt nước mắt còn lại có như vậy thì mới giải được dược lực của vong tình thủy ta cũng xin để lại cho người túi cảm nang do quán tự tại Bồ Tát gửi người, những lúc người đến gần những giọt lệ khác thì nó sẽ tự phát hào quang và lúc đó người chỉ cần mở túi cảm nang ra thì nó sẽ đưa ra chỉ dẫn cũng như là cách người thu hồi lại những giọt lệ khác. Nói xong, Bồ Tát xòe tay ra thì một túi gấm hoàng kim với họa tiết của báo quái xuất hiện và bay về phía Ian. Ian đón lấy và cúi tạ Bồ Tát, sau khi đã tiết lộ thiên cơ cho Ian, Bồ Tát mỉm cười hóa hào quang đi mất. Lúc này chỉ còn lại Ian và Ali, Ali cũng đã quay trở lại hình người, Ian thấy vậy thì hỏi, "Không phải cô nói là tôi cần phải đi kiếm hoàng hồn pháp và tái mệnh đang để giúp nạn nhân sao?" Ali gật đầu và nói, "Thưa nhân vương, đúng là người cần phải làm việc đó, nhưng lúc này người không hề có một chút pháp thuật nào thì việc vào ma giới cũng như tiên giới là không thể, nên tôi chỉ có thể phong ấn ký ức của những người liên quan đến vụ án này tạm thời." Ian nghe vậy thì hỏi, "Vậy pháp thuật của cô có hiệu lực trong bao lâu?" Ali nhìn Ian và trả lời với giọng nói buồn bã. Tôi e rằng chỉ có 7 ngày thôi, do năng lực của tôi cũng bị phong ấn một phần khi người dùng ấn tiền trong cửu tử chân ngôn để phong ấn ma thuật của nhân loại. Ian nghe vậy thì thắc mắc, cô chẳng phải là nhân tộc thì sao lại chịu ảnh hưởng của cấm thuật? Ali buồn bã trả lời, ngài còn nhớ đến chuyện của tôi với 12 linh tướng chứ? Ian nghe vậy thì cũng đoán ra chuyện gì, nói cách rõ ràng hơn, Miêu Yêu và Thố Tinh trong 12 linh tướng là đồng đang chi mệnh. Yên vẫn còn nhớ rõ lúc Miêu Ưu đưa nội đan của mình cho Hổ Tinh và nói Hổ Tinh mang nội đan của mình quay về Công Luân, đưa cho Tây Vương Mẫu cứu mạng Thố Tinh. Đáng lẽ Miêu Ưu sẽ mất mạng, nhưng vì tấm chân tình của cô đã động đến sự cảm thông của Đại Bà Sĩ Điểu và thần Shiva, nên cả hai đã phá lệ giúp cho Miêu Ưu giữ mạng sống, cũng như là ban cho cô một thân phận mới. Bệ nữ thần bảo hộ cho hoàng tộc của người Ai Cập. Quay trở lại về vấn đề của Miêu Ưu bị hạn chế 12 linh tướng là do Ngọc Đế sắc phong để bảo vệ nhân loại. Tuy là thần nhưng họ phải ở lại nhân gian để giúp đỡ chúng sinh. Khi nhân vương dùng cấm thuật để phong ấn ma pháp tại nhân giới thì những gì liên quan đến pháp thuật cũng sẽ bị phong ấn, đến cả các thần tiên địa tiên có trách nhiệm ở lại nhân giới hay các loài yêu quỷ ở tại nhân giới để rình rập ám hại nhân loại cũng bị phong ấn theo. Cũng chính vì vậy, Thố Tinh đã bị phong ấn trong thân của hậu nhân của mình cho đến bây giờ. Vì vậy, Miêu Yêu cũng mất đi phân nửa pháp thuật, Ian hiểu rõ mọi việc thì hỏi Ali. "Bây giờ tính sao?" Ali nói, "Hy vọng cuối cùng của chúng ta là phục hồi cầm pháp bảo đã theo người từ thời thượng cổ." Ian nghe vậy thì hối thúc Ali, "Phục Hí Cầm đang ở đâu? Chúng ta đi lấy thôi." Ali thấy Ian mừng rỡ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo khi tìm ra cách thì phì cười và nói, "Ngài không cần gấp, Phục Hí Cầm chính là cây piano ở nhà người đó, nó là thượng cổ thần khí nên nó có linh tính rất mạnh." Cho nên dù người chuyển sinh bao lần thì nó cũng sẽ tìm đến người. Ian nghe vậy thì không gì vui hơn nên nắm tay Ali chạy nhanh ra xe để về nhà, nhưng khi vừa cất bước chạy thì Ian nhận ra chân mình bắt đầu rời khỏi mặt đất và thoát một cái, cả hai hóa thành hai đạo hào quang bay đi mất về phía nhà Ian. Khi cả hai tiếp đất thì Ian nhận ra mình đang đứng trước ban công của căn hộ nhà mình. Ian ngạc nhiên vô cùng khi nghe Ali nói: Ngài hiện tại không có pháp thuật để chiến đấu hay đi vào các giới khác, nhưng ngài đã có thể lấy lại khả năng đàng vân. Ian gật gù hiểu ra mọi việc. Nhưng phục hỷ cầm mới là việc chính, nên Ian không muốn hỏi thêm mà lao vào phòng và chạy ngay đến cây piano của mình. Khi Ian chạm tay vào thì một luồng kim quang tỏa ra bao trùm Ian. Khi kim quang tan đi, trước mặt Ali không còn là Ian nữa mà là một thanh niên mặc giáp phục hoàng kim, đầu đội mũ lưu ly và phía sau là một dải hồng bào màu đỏ theo hình cửu long uy chấn. Còn cây piano thì biến thành một cây đàn tranh có nạm đủ các loại đá quý và chạm trổ hình rồng. Trong lúc Ali đang ngỡ ngàng thì trong không trung vang lên một giọng nam trầm trễu, "Nhuyễn Tiên Phá." Một cây roi bằng dây leo với gai nhọn xé gió bay thẳng về phía Ian, này đã đang trong hình dáng của phục hy. Chương 5: Cửu Vĩ Hồ. Ian nhận ra sát khí nên tung lên không nhảy lộn ngược về sau tránh đòn. Chiếc roi tuy không đánh trúng Ian nhưng lại trúng cái ghế gần đó. Khi chiếc roi chạm vào, chiếc ghế lập tức tan chảy ra ngay. Ien trong lúc tránh đòn cũng đã nhận ra người vừa tấn công mình là một thanh niên tóc bạch kim mặc một bộ kimono màu trắng, trên đỉnh đầu của cậu ta là một cặp tai cáo trắng muốt và phía sau của cậu là chín cái đuôi cáo. Khi Ien vừa chạm đất thì cậu thanh niên tóc bạch kim không để Ien định hằn vung roi tiếp, nhưng khi ngọn roi sắp chạm vào Ien thì một quả cầu năng lượng màu tím bay thẳng tới làm cho ngọn roi chệch hướng. Cũng chính vì vậy, ngọn roi bay thẳng về phía phục khi cầm. Ien thấy vậy thì hét lên: "Không!" Nhưng khi ngọn roi sắp chạm vào phục khí cầm thì nó tan biến thành tro. Ian vô cùng kinh ngạc thì lúc đó giọng Ali cất lên. "Ngài không cần lo lắng đâu Thư nhân Vương, phục khí cầm là thượng thổ thần khí, chỉ có thần khí mới có thể đương đầu với nó, những pháp bảo hay vũ khí khác sẽ trở nên vô hiệu." Ian nhìn về phía Ali, lúc này Ali đang trong hình dạng miêu yêu. Ali từ từ tiến về phía Ian và đứng che chắn trước mặt Ian, rồi nhìn về phía cậu thanh niên tóc trắng mà nói: "Thiên cơ sứ, tại sao người làm vậy và làm sao người thoát khỏi băng chủng?" Thỉnh cơ sứ hay còn gọi là Kumiho không hề bận tâm đến câu hỏi của Ali mà chỉ nói bằng giọng giận dữ. "Nhân vương phải chết." Nói xong thì Kumiho vung tay lên trên không, một bông hồng màu đen từ đâu xuất hiện. Khi Kumiho cầm vào thì những cánh hoa bung ra và một cây roi với gai nhọn màu đen xuất hiện. Kumiho lập tức vung roi về phía Ali và Ian mà đánh. Thấy thế, Ali đành rút miêu nhuyễn tiên ra mà tiếp chiến. Cả hai múa roi thuần thục đến mức hòa cả mắt. Kumiho nhận ra nếu có tiếp tục nữa thì cũng không làm gì được. đan lộn về phía sau và từ bên mang tai mình rút ra một hạt giống. Ali thấy vậy thì hét về phía Ian, "Nhưng Vương, lập tức tấu thanh tâm phổ thiện chú." Ian nghe vậy thì nhảy đến phục hi cầm và đặt tay lên trên dây đàn. Khi vừa đặt tay lên thì trong đầu Ian hiện ra những đoạn nhạc phổ. Ian không chần chừ mà tấu theo những ký âm trong nhạc phổ. Những giai điệu do phục hi cầm phát ra lập tức trở nên hữu hình, chúng biến thành những dải lụa mỏng bay về phía Kumiho và trói chặt lấy Kumiho. Kumiho gào lên trong đau đớn. Ian thấy vậy tính nhường tay thì Ali hét lớn: "Tiếp tục đi nhân vương, ngài cần dùng Thanh Tâm Phổ Thiện Tấu trói một thiên cơ và tình hóa ngài ấy." Tôi nghĩ rằng đã có người dùng huyết tấu điều khiển ngài ấy. Ian lúc này mới nhận ra đôi mắt của Kumiho nhìn đỏ làm và đầy sát khí. Ian biết Ali nói đúng nên tiếp tục tấu nhạc cho đến khi những dải lụa do Thanh Tâm Phổ Thiện Tấu tạo ra hoàn toàn bao bọc lấy Kumiho thì mới dừng lại. Lúc này, kết giới do Thanh Tâm Phổ Thiện Tấu tạo ra tỏa ra hào quang và rồi từ từ mở ra. Ở trong lòng kết giới, một con cáo trắng với chín cái đuôi đang nằm co lại nhắm mắt. Ian thấy vậy thì tiến tới gần rồi đưa tay ôm lấy con cáo. Con cáo mở mắt ra nhìn Ian với đôi mắt màu tím đầy ngơ ngác. Ian lúc này mới ôm con cáo vào lòng và nói trong nghẹn ngào: "Tiểu Bạch, anh đã tìm thấy em, anh sẽ không để lạc mất em nữa đâu." Khi giọt nước mắt của Ian vừa rơi xuống chạm vào con cáo trắng thì một luồng khói xuất hiện bao trùm cả hai. Khi khói tan đi, Ali thấy Ian đang ôm một chàng thanh niên tóc trắng và trên người anh ta không một mảnh vải che thân. Chàng trai nhép chặt vào lòng Ian mà nói, An Lee, cuối cùng em cũng đợi được anh quay trở về. Ali nhìn thấy vậy thì cũng cảm động. Tuy nhiên, cảnh đẹp không được bao lâu thì mặt đứt trung chuyển dữ dội. Từ trong không trung, một bông hoa biển ngạn màu đen xuất hiện quấn lấy tiểu bạch và lôi lên không trung. Tiểu bạch chỉ kịp ném một cái lọ nhỏ màu xanh về phía Ian và nói, Hãy cẩn thận, đừng tin vào những gì mình thấy tại huyết trì, An Lee. Ian vừa chụp lấy cái lọ nhỏ cũng là lúc Tiểu Bạch hoàn toàn biến mất. Chương 6: Vô Gian Ngục. Khi Ian ngước lên thì nhìn thấy Tiểu Bạch đã biến mất. Ian chí gào lên một cách vô vọng. Lúc này Ali chỉ biết tiến đến và an ủi Ian, cũng lúc này Ali nhận ra vật mà để lại chính là tái mệnh đan. Ali mừng rỡ thốt lên, "Thần Cà Tông giả đã để lại tái mệnh đan, chúng ta có thể dùng nó để cứu lấy nạn nhân." Ian nhìn Ali kinh ngạc, Ali hiểu vấn đề nên vội giải thích. Thư Nhân Vương, với tái bệnh đan, chúng ta có thể cải tử hồi sinh cho nạn nhân, nhưng nạn nhân sẽ rơi vào tình trạng chết lâm sàng, chúng ta phải đi tìm ba hồn bảy vía của nạn nhân rồi dùng hoàng hồn pháp kết hợp với thuộc thức của nhân thư để giúp nạn nhân trở lại thực sự. Ian nghe vậy thì hỏi, vậy chúng ta đi tìm hai thứ đó ở đâu? Ali nói, không phải hai thứ mà chỉ là một thứ, vì nhân thư chính là hình dạng thực sự của phục hy cầm, bây giờ chúng ta cần phải tiến vào ma giới. Vượt qua Phong Đô trước khi vào Uẩn Tử Thành, chúng ta sẽ phải tìm mật đạo để tiến vào Hoả Ngục, nơi mà thiên thần sa ngã và tứ kỳ sĩ Khải Huyền bị giam giữ. Ian ngạc nhiên hỏi lại, "Hoả Ngục là tín ngưỡng công giáo còn Uẩn Tử Thành Phong Đô là của đạo giáo và Phật giáo, tại sao cô lại gộp chung lại mà nói vậy?" Ali từ tốn giải thích, "Theo công giáo thì địa ngục có hai phần là luyện ngục và hoả ngục. Luyện ngục chính là từ tầng 1 đến tầng 17 của tín ngưỡng Á Đông, còn hoả ngục chính là ngục vô gian của đạo giáo và Phật giáo." Huyết trì, nơi chính giữa của ngục vô gian chính là nơi mà chúng ta cần đến. Tuy nhiên, nếu ngài có am hiểu về Phật giáo thì người sẽ biết ngục vô gian được bảo vệ bởi ngọn lửa vô minh hay còn gọi là lửa tam muội. Ngọn lửa này do tâm của các oan hồn tạo ra dưới sự ảnh hưởng của thất tình lục dục. Án hận tham ái càng nhiều thì lửa càng mạnh, chính vì vậy oan hồn trong ngục vô gian không thể thoát ra, có thể nói ngọn lửa này là bức diệt. Nó bức diệt vì nó cứ được tiếp thêm nhiên liệu từ oán hận đau thương của các oan hồn sau mỗi lần phải trải qua cảm giác thương tâm tột cùng nhất trong một đời người. Hay nói rõ hơn, hình phạt của Ngục Vô Gian chính là bắt các oan hồn phải nếm trải các sự kiện mà khiến oan hồn đó đau lòng nhất khi còn sống bảy lần trong một ngày. Năng lượng oán khí tạo ra sẽ vô cùng tận. Bên cạnh đó, nó còn lấy năng lượng từ thất tình lục dục của người sống trên nhân gian, cho nên dù cố gắng bao nhiêu thì địa tạng vương không thể đổ hết chúng sinh trong địa ngục này. Ngọn lửa này vô cùng lợi hại, nếu người tiến vào không cẩn thận sẽ bị thiêu thành tro, hơn nữa chủ của Vô Gian Ngục, thiên thần sa đọa Lucifer và các kỵ sĩ bảo vệ nơi này rất kỹ. Ian nghe vậy thì nhìn Ali e ngại. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có cơ hội thắng nếu chúng ta có được Vong Tình Thủy. Dưới sự giúp sức của Vong Tình Thủy, chúng ta sẽ tạo ra hiện tượng địa tạng thành Phật. Để làm như vậy, chúng ta chỉ cần cho Vong Tình Thủy vào huyết trì. Tất cả những oán hận của các oan hồn sẽ tạm thời bị băng phong, bên cạnh đó nó cũng sẽ khiến cho Lucifer và các hiệp sĩ tạm thời ngủ say. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể tranh thủ tiến hành mọi việc trong vòng một canh giờ, tức là 2 tiếng. Ian nghe vậy thì hỏi tiếp, nhưng không phải cô nói là vô gian được bảo hộ bởi lửa vôn minh sao? Hơn nữa, huyết trì lại nằm giữa thì làm sao chúng ta có thể tiến vào? Ali chỉ vào bộ giáp của Ian và nói: Giử Long Hoàng Kim Giáp của người được dệt từ kim tầm của Bồ Tát và nước Cam Lồ, hơn nữa nó được thấm máu của thần thở Reng Haxphaters nên nó có khả năng chống được lửa vô minh cũng như là khả năng tự tái tạo. Còn chiếc mũ Ngài đang đội chính là mũ Tàng Hình do Cyclops tạo ra cho Hades, thần âm phủ trong trận chiến giành lại quyền cai trị từ các Titan của thần Zeus và các vị thần của Olympus. Đội nó vào người sẽ trở nên vô hình, không một ma pháp hay pháp thuật nào có thể nhận biết người, ngay cả đế tính của địa tạng vương cũng chịu thua. Ian nghe vậy thì an lòng, nhưng Ian chợt nhớ ra không uống canh mạnh bà, không vượt vong xuyên thì làm sao tiến vào phong đô. Ali hiểu được sự lo ngại của Ian nên nói, nhưng muốn vượt qua các ải để đến vong xuyên thì rất khó, nhưng tôi nghĩ cảm năng của Quán Tự Tại Bồ Tát sẽ giúp được chúng ta. Nghe Ali nói vậy, Ian chợt bừng tỉnh vội mở cảm năng ra. Từ trong cảm năng, hai viên châu, một trắng một đỏ bay ra, Ian hứng lấy và nhận ra trên viên châu màu đỏ là chữ tiêu, còn màu trắng là chữ vi. Cả hai nhìn nhau không biết tính sao, thì một dòng chữ vàng từ từ hiện ra trong cẩm nang. Tiêu diện vi đà nhị sứ, tiêu trừ oán nghiệp phong đô thành. Ali nhìn thấy vậy thì không nói không rằng, nhanh tay bóc lấy viên châu màu trắng nuốt vào. Khi Ali nuốt xong thì hình dạng Ali bắt đầu thay đổi. Ali trở thành một thanh niên tuấn tú mặc hồng giáp, tay cầm kiếm nhìn rất oai vệ. Ian há hút mờm ngạc nhiên. Ali thấy vậy thì tranh thủ tấm lấy viên châu còn lại ném vào miệng của Ian. Ian thấy người nóng rang và cảm thấy cơ thể đang dần thay đổi. Một lúc sau, khi cơn nóng đi qua, Ian thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi Ian nhìn lại mình trong gương thì Ian thét lên. Và đó là hết chương 7 của chúng ta. Và trong 3 chương này thì chúng ta đã xuất hiện được một nhân vật mới. Và vừa xuất hiện thì cũng đã đi rồi. Đó là cử vi hồ Kumiho. Đó là thiên cơ sứ. ở cái phần trước thì có nhắc tới thiền cơ sứ nè Ulin huyết sứ và nhân vương là ba người là kiểu như là mức tầng tây 3 thì lần này chúng ta đã thấy được sự xuất hiện của thiền cơ sứ chính là Kumiho hay mà chúng ta còn gọi là Cửu Vĩ Hồ đó các bạn. Thông qua một cái đoạn nói chuyện ngắn ngủi thôi thì chúng ta cũng có thể biết được tình cảm sâu đậm của nhân vương và Kumiho dành cho nhau. Kumiho đã bị một người nào đó điều khiển để mà đánh nhân vương nhưng mà cuối cùng thì cũng đã để lại cho nhân vương một cái món quà để giúp cho nhân vương hoàn thành cái nhiệm vụ kế tiếp của nhân vương. À và sau này thì nhân vương sẽ cùng với Ali và có thể là xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới và những cái người đó sẽ cùng nhau đi tìm bảy giọt nước mắt Tại vì nhân vương phải có đủ 8 giọt nước mắt mới có thể lấy lại được hết ký ức cũng như là hết uh, pháp lực. Bây giờ ngài chỉ có một giọt nước mắt và phải đi tìm 7 giọt còn lại. Thì trong cái quá trình đó sẽ có rất là nhiều thú vị sẽ xảy ra đây. Và trong cái phần này cũng có miêu tả một số về địa ngục theo như trong cái câu chuyện mà bắp vừa mới đọc cho các bạn nghe. Có nhiều bạn nói với bắp là hãy để đường link để cho các bạn có thể vào đọc nhưng mà thực sự là các bạn thông cảm nha bởi vì tương lai tác giả của chúng ta sẽ viết sách và sẽ ra sách cho nên um, không có bỏ chuyện ở lên trên mạng được. Và theo như là tác giả đã tiết lộ cho bắp biết á thì chuyện của chúng ta có tới hai phần lận các bạn. À phần đầu tiên là đi tìm bảy giọt nước mắt để có thể phục hồi được ký ức cũng như là toàn bộ pháp lực cho nhân vương và cái quá trình này có rất là nhiều chuyện thú vị sẽ xảy ra. Tiếp đó là phần 2, phần 2 sẽ là trận chiến thực sự giữa nhân vương và vận mệnh. Đó là một cuộc phiêu lưu rất dài và là một câu chuyện rất dài thì bắp hy vọng các bạn sẽ cùng với bắp đi hết cái quãng đường này và theo dõi hết cái bộ truyện này. À và hứa hẹn với các bạn là khi mà bắp đọc ba chương tiếp theo là tập kế tiếp, chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ và trò chơi đó như thế nào thì các bạn hãy đón xem video à Vĩnh Hằng Tâm Kết tập 3 thì các bạn sẽ biết nha. Với lại nữa thì tác giả và bắp cũng đã có tạo ra một cái trang fanpage của Vĩnh Hằng Tâm Kết trên uh, Facebook. Bắp có để đường link ở dưới phần mô tả cũng như là phần description. Các bạn có thể đi vào đó để theo dõi trang Vĩnh Hằng Tâm Kết thì thỉnh thoảng sau khi đọc xong truyện thì bắp sẽ có post một cái vài cái uh, dòng trạng thái lên trên đó thì các bạn có thể cùng nhau vào đó để thảo luận về câu chuyện Vĩnh Hằng tấm kết, thảo luận về bộ truyện này à cũng như là tác giả rất mong muốn được nghe ý kiến của các bạn về những cái nhân vật này như thế nào và à cũng như là muốn nghe lắng nghe phản hồi từ các bạn. Ok và đó là tất cả của video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế.